Dì Khuê lập tức đưa tay bưng mặt trời đất, dì có nhìn lộn không vậy hở? Tùng Tùng ngước bộ mặt cao có Dì Đừng có làm mặt như thế với dì Dì Khuê mỉm cười Treo già, bất cứ ai nhìn thấy cảnh này Cũng sẽ sửng sốt như dì thôi Tùng không để dì nói hết câu nói đứng bực dậy Cầm chiếc giày đi một mặt ra cửa Trong nó có vẻ bực bội lắm Nhưng nếu nhìn kỹ hai vành tay đang ứng đỏ Của nó, có thể tin rằng cái phần bực bội chỉ chiếm có 1% trong lông nó 90 9% còn lại là sự ngượng ngùng Cũng tại thằng Tùng cả thôi Một đứa biến nhắc như nó tự nhiên là một cái chuyện không mơ thấy nổi là lôi giày ra đánh làm sao không bị mọi người trêu Chọc À quên, nói mọi người là không hoàn toàn chính xác Ba không treo chọc Tùng Ở ngoài hành lang đi vào, thấy Tùng đang đứng giữa lan trang với chiếc giày và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 Vẫn không sao dỗ giấc được Phải lâu, lâu lắm Mắt nó mới chịu triếu lại Sáng hôm sau Vừa mở mắt Tùng đã tót ngay lại chỗ cửa sổ Và nó treo lên hớn hở Khi trông thấy một gói quà bọc giấy kính màu Đang cục lũng lẳng nơi chiếc Dày Khi nổi mừng rỡ dịu xuống Tùng cảm thấy Ngạc nhiên Nhưng Tùng chỉ ngạc nhiên một chút xíu thôi Rồi nó hiểu ngay tại sao ông già Noel Không làm giống như những gì nó đọc được trong sách Chẳng qua là món quà to quá Ông không đặt vào trong giày được nên phải cục vào sợi dây dày của nó Tiếng reo của Tùng đánh thức cả nhà dậy Mẹ dùi mắt hỏi Gì ồn ào thế con Tùng hơi gói quà trước mắt mọi người Mắt long lanh Ông già Noel tặng quà cho con nè Mẹ tươi cười Thế à, như vậy có lẽ ông ấy đã biết năm vừa rồi con đã thăng 10 bậc trên bảng xếp hạng Ba gật cù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 Nó nguẹo cổ xăm soi một hồi Rồi thấy không hài lòng Nó lại hạ xuống, đánh tiếp Tùng vừa trà bàn chải vừa nghỉ lung Nó biết điểm yếu của nó Nó biết nó chưa thật đã xuyên lắm Tất nhiên so với mấy năm trước Nó đã đỡ đi nhiều Nó ít Đùng đẩy việc nhà cho chị Hạnh Hơn <cười> <cười>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 Nó là con cô bốn loan. Cho nên, nó là thằng Hưng Súng đứt đuôi đi rồi. Hưng Súng được mẹ phái lên nhà Tùng hỏi. Mượn té kèm về sữa vòi nước máy. Nhưng mới lên khỏi cầu thang, thấy thằng Tùng đứng hí hoáy đánh dày ngay giữa hành lang. Nó liền khựng lại. Hưng Súng khựng lại, há hốc miệng nhưng không thốt được tiếng nào. Vì cũng như dì khuê và nhỏ hạnh lúc nãy, nó thấy cảnh tượng trước mắt nó sao mà lạ. Quá!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 Nó đang còn cả Cuối câu muốn hỏi Tao chỉ hỏi thế thôi mà Hưng súng nói Giọng nhúng nhường cúi đầu ngắm nghía chiếc giày một lúc Hưng súng lại ngập ngừng lên tiếng Thế mày đánh giày làm gì mà chỉ đánh có một chiếc thế Sắp tới Noel rồi Câu trả lời của thằng Tùng khiến Hưng súng ngớ ra Nó chẳng thấy có gì ăn nhập giữa hai chuyện này cả Mày nói sao Hưng súng ngơ ngắt hỏi lại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 Hì hì, rồi tao cũng sẽ được tặng quà Nói xong, Hưng Súng vui vẻ giận bước Nhưng Tùng đã kịp gọi giật Ê, còn một chuyện nữa Hưng Súng quay người lại, giọng lo lắng Chuyện gì? Chuyện này quan trọng lắm Tùng nghiêm nghị, Thực ra không phải đứa trẻ nào cũng được ông già Noel tặng quà đâu Dừng lại một lát để Hưng Súng hoang mang chơi Tùng mới thông thả giải thích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 Như thế chưa thể gọi là nghèo Cũng không có đầu máy video Tùng nhúng vai Vẫn chưa nghèo Hưng súng nuốt nước bọt Máy giặt cũng không Tùng lắc đầu Cũng không phải là nghèo Hưng súng lộ vẻ đâm chiêu Nó nhíu mày cố nhớ xem nhà nó còn thiếu những thứ gì Thiếu thứ gì mới được liệt vào hạng nghèo há Thấy Hưng súng nghĩ ngợi lâu lắc Tùng sốt ruột quá Giải đáp luôn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 Tùng ngẫm nghĩ một lúc rồi chết miệng. Như thế vẫn chưa thể gọi là ngoan. Lời phán xanh dần của Tùng khiến hưng súng bất giác thoát bụng lại. Thế sao mới gọi là ngoan? Tùng nhìn long long vào mặt bạn. Còn phải biết giúp đỡ bạn bè. Tao có giúp đỡ bạn bè. Tao không tin. Thật mà. Hưng súng cục khịp mũi ở. Trên lớp tao có cho tụi nó mượn gôm mượn thước. À...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 Tùng không quên dặn Mày còn phải viết thư cho ông già Noel nữa Phải kể ra cho ông ấy biết mày ngoan như thế nào Viết xong, đưa cho tao Lời dặn của Tùng làm Hưng Súng lo ngay ngay Tối hôm đó, Hưng Súng xé tập Ngồi cặm cụi viết được nửa trang Nó có bao nhiêu chuyện tốt để kể Nhưng vẫn thấy lo lo Vì nó vẫn thấy còn thiếu cái khoản Giúp đỡ bạn bè hàng xóm Cụ thể là thằng Tùng Sáng sớm hôm sau, mới bảnh mắt hưng súng đã đứng trước cửa nhà bạn, kêu tướng Tùng ơi Tùng Tùng chạy ra, tuê tuết Tao đang định đi kiếm mày, mày đã lên đây Sao? Hưng súng hồi hộp, mày đã nghĩ ra chuyện gì nhờ tao rồi hở Ừ Chuyện gì thế? Mày ra sau hè lựa vài trái ổi chính hái lên cho tao ăn với Tưởng gì? Hưng súng thở vào Cây ổi này là của nhà Tùng, lúc trước trồng trên mái tôm dọc hành lang dẫn ra sau bếp. Vì mẹ Hưng Súng sợ sập mái tôm nên gì? Khuê mới đưa cây ổi xuống sân nhà Hưng Súng. Từ ngày được bứng ra khỏi chậu, trồng thẳng xuống sân. Cây ổi lớn nhanh như thổi, trái ra chi chi. Ổi của nó hái lên cho nó là chuyện đương nhiên rồi. Hưng Súng nghỉ bụng và ba chân muốn cẳng chạy về nhà. Một lát, nó cầm lên ba trái ổi vui vẻ đưa cho bạn. Tùng bấm móng tay lên vỏ ổi Chính chưa hở mày Chính rồi Tùng đưa trái ổi lên miệng, cắn một miếng Nó vừa nhai rau ráo vừa suýt xoa Ngon quá Tùng thanh toán trái ổi trong nháy mắt Nó hô biến trái ổi thứ hai cũng nhanh không kém Khi đưa trái ổi thứ ba lên miệng Bất chợt bắt gặp ánh mắt thèm thùng của hưng súng Nó liền chì trái ổi cho bạn, cười lõng lẽn À quên, phần của mày nè Mày ăn đi Hưng súng lắc đầu Tùng ngạc nhiên Sao mày không ăn Ổi ngon lắm Hưng súng liếm môi Tao mới ăn bánh mì xong Bụng còn no kẻm Như để chứng minh Hưng súng kéo áo lên Vỗ tay bồn bột lên bụng Tùng nhìn cái bụng trang ban của bạn Gật cù Từ bụng mày căng như mặt trống ấy Trong khi thằng Tùng đưa trái ổi lên miệng cạp ngon lành Thì hưng súng quay đầu đi chỗ khác Nuốt nước bọt đánh cực một cái Tại vì nó thèm quá Tại vì từ Khi thức dậy đến giờ nó đã kịp ăn gì đâu Vừa leo xuống khỏi giường Nó đã vội vàng chạy ra vòi nước rửa mặt Rồi lật đật phóng lên đây Ổ bánh mì mẹ nó đặt Ngay giữa bàn nó cũng không kịp liếc mắt Lúc nãy Khi vén áo lên Hưng súng phải cố hít hơi thật đẩy để, để thằng Tùng tưởng nó lo thật Trong khi thực ra nó đang đói meo Nhưng Hưng Súng thà nhịn cơn thèm chứ nhất quyết không ăn trái ổi Tùng đưa Nó đã tính rồi, hái lên cho bạn 3 trái mà mình ăn mất 1 trái thì chưa phải Là tốt bụng lắm Như vậy thì thành tích giúp bạn của nó sẽ bị mẻ một miếng lớn Tùng ăn gần hết trái ổi thứ 3 thì sực nhớ ra Ủa, sáng sớm mày chạy lên tìm tao chi vậy? À à, Hưng Súng lúng túng, tao lên chơi vậy thôi Với lại để xem mày đã nghĩ ra chuyện gì nhờ tao chưa Ra vậy Tùng cười tức mắt Tao vừa nghĩ ra chuyện ăn ổi thôi Chưa nghĩ thêm được gì mới Nó vỗ vai hưng súng Mày về đi Khi nào nghĩ được chuyện gì Tao sẽ gọi mày Nhớ đấy nhé Sau khi dơ một ngón tay lên ra ý dặn dò Hưng súng hối hả phóng xuống tàu thang Nó gấp gáp đến suýt té Bởi vì dạ dày nó rõ ràng đã nghe thấy ổ bánh mì ở nhà lên tiếng dục giả nãy giờ Hưng súng cầm lên ổ bánh mì, nuốt vội nuốt vàng Đến mức nó chẳng kịp nhận ra mẹ nó nhét thứ gì trong ruột bánh Đưa tay áo lên lau miệng xong, nó tết thẳng ra sau hè Giúp bạn xong rồi, bây giờ đến lượt nó tự giúp mình Đang nhẫn cổ nghiêng nó, chưa kịp tìm thêm được trái ổi chinh nào Nó đã nghe tiếng thằng Tùng từ tầng trên gọi vọng xuống Hưng súng ơi, ơi. Lên đây lệ lên Tao vừa nghĩ ra chuyện rồi nè Thế là thằng Hưng súng tội nghiệp của Chúng ta đành quay vội vào nhà Chạy ra cửa Thoáng mắt Nó đã lại đứng trước nhà thằng Tùng Lần này Nó chưa kịp cất tiếng kêu Đã thấy thằng Tùng đứng lù lù đằng sau tấm cửa lưới Tùng đẩy cửa Tay ve vẫy tờ bạc 10.000 Miệng toe tuét Mày chạy ra phố ngô dùng tao mấy cuốn tập Trước nay, gặp trường hợp như thế này, thế nào hưng súng cũng sửng cồ, đừng hồng bét ra cũng cao mày vặt lại, sao mày không đi, nhưng hôm nay, mọi sự chẳng có chút xíu gì giống như thế. Hưng súng cầm tờ giấy bạc, ngoan ngoãn hỏi, tập dày hay tập mỏng? Loại 100 trang ấy, tao biết rồi. Buông thỏng một câu, hưng súng quay mình chạy đi. Nếu ai không theo dõi câu chuyện này từ đầu Thì chắc không thể tin được cái thằng nhóc nhiệt tình quá sức Với bạn kia là thằng hưng súng mọi bữa Vì mọi Bữa Nó đâu được nhanh nhẫu như thế Muốn nhờ nó chuyện gì Mẹ nó phải nhắc chầm chập Có khi phải khẳng cổ mới mong nó động tay động chân Gì chứ Lười nhát Hưng súng quyết chẳng chịu kém con nhà Tùng một phân Nhưng hôm nay thì hưng súng xiên lắm rồi Nó chạy đi một lát Ông về một chồng tập đưa tận tay Tùng hổn hển Nè Tùng xăm soi mấy cuốn tập Gật cù Đúng rồi Nó ngước nhìn bạn Cảm ơn nhé Hưng súng đưa tay lau mồ hôi tráng Mày còn nhờ tao chuyện gì nữa không Tùng ấp úng Không ngờ hưng súng hăng hái Quá mức như thế Ờ, ờ, giờ thì chưa Hưng súng chớp mắt Thế tao về nhé Tùng gật đầu, rộng lượng Ừ, mày về đi Có gì tao sẽ gọi Câu nói, có gì tao sẽ gọi Tạo cho người nghe cái cảm giác lần gọi kế tiếp chắc là lâu lắm Nhưng đó là với một người nói khác và một người nghe khác Còn Khi Hưng súng nghe thằng Tùng nói câu đó, nó biết ngay nó chớ dại mà đi đâu xa Quả nhiên, nó vừa chạy về tới nhà, chưa kịp ngồi nghỉ mệt đã nghe tiếng thằng Tùng ong ong vọng xuống rồi Hưng súng ơi, mày về tới nhà chưa vậy? Tao vừa nghĩ ra được một chuyện nữa đây nè Chương 4 Tùng khoái lắm Trong đời nó, chưa bao giờ nó cảm thấy sung sướng như vậy Nó quên mất nỗi háo hức chờ đến đêm Giáng sinh Nó quên mất chiếc giày của Nó cất trong ngăn tủ Đầu óc Tùng lúc này chỉ tập trung vào mỗi chuyện sai vặt hưng súng Nó thích thú với việc loay hoay nghĩ ra hết chuyện nhờ vả này đến chuyện sai phái. Hát. Thực tình thì thoạt đầu con nhà Tùng cũng thấy ấy nấy. Lợi dụng lúc Hưng súng cần thành tích để báo cáo với ông già Noel mà hành bạn thì ác nhân quá. Nhưng sự ấy nấy chỉ gợn lên trong lòng Tùng có một chút xíu thôi. Rồi sau đó Tùng nghĩ lại ngay. Nếu không vậy, Hưng súng biết lấy gì để kể lễ trong thư. Đây là mình giúp hưng súng chứ đâu phải mình hiếp đáp nó Tìm ra được lý do chính đáng đó rồi Tùng không còn thấy lương tâm cắn rứt nữa Thế là nó tha hồ sai bảo thằng này Một ngày nó gọi hương súng không biết Bao nhiêu là lần Đến mức gì khuê phải trố mắt Cháu làm gì mà gọi bạn suốt ngày thế Tùng nói trớ Cháu chỉ gọi nó lên chơi thôi mà Nhỏ hạnh nhìn Tùng bằng ánh mắt nghi ngờ Xưa nay em và Hưng súng đâu có chơi thang Đó là lúc trước Tùng khục khịt mũi, bay Giờ em và nó thân nhau ghê lắm Lạ thật đấy Nhỏ hạnh lẩm bẩm Trước giờ không thân Bây giờ tự nguyên lại thân Khi lẩm bẩm Con người ta thường có thói quen cúi đầu nhìn xuống Nhỏ hạnh không là ngoại lệ Có khác chăng là khi nó lẩm bẩm xong Ngẫn lên, thằng Tùng đã biến mất tiêu Chắc là có chuyện gì đây? Nhỏ hạnh vừa nói vừa ngó quanh. Trong khi nhỏ hạnh thường người thắc mắc thì thằng Tùng đã ở ngoài hành lang. Nó biết nó không giỏi tài đối phó, nhất là đối phó với bộ óc tinh nhạy của chị. Nó đứng lại, bị bà chị vặn vẹo một hồi, thế nào nó cũng lòi đuôi. Tốt nhất là biến ra cửa. Tùng thả bước tà tà dọc hành lang. Cuối, hành lang là cầu thang dẫn xuống tầng trệt. Nó đặt chân lên bậc cấp, không chủ định Một lát sau, nó ngạc nhiên thấy nó đang ở trong nhà hưng súng Mày vừa nghĩ ra chuyện để nhờ rồi hở Hưng súng từ sau nhà chạy ra, đong đã, tay vẫn còn cầm cây chuỗi trà là Lúc này thì chưa Cái lắc đầu của Tùng làm hưng súng ngẩn tò te Thế mày đi đâu đây? Tao ghé mày chơi thôi Tùng nhìn hưng súng qua khóe mắt Mày đang làm gì thế? Hưng súng hơ cây chổi Tao đang quét sân Cái chuyện thằng hưng súng quét sân Cũng khó tin như chuyện thằng Tùng đánh dày Xưa nay Tùng biết hưng súng cũng chẳng hơn gì mình Nghĩa là chẳng Bao giờ rớ tới cây chổi Thế mà bây giờ con nhà hưng súng lại đang quét sân Mày xiên lên tự bao giờ thế hở hưng súng Tùng trợn mắt hỏi Hưng súng gãi đầu Lõng lẽn Ờ, ờ, mới đây thôi À, tao hiểu rồi Tùng bất chợt treo lên Nó định treo hưng súng thêm vài câu Nhưng đến phút chót nó ngậm miệng lại kịp Tại nó sực nhớ ra nó cũng giống như hưng súng thôi Đứa nào Cũng sợ ông già Noel biết được tất lười nhát của mình Nên sắp đến lễ Giáng sinh Đứa nào cũng ẻ lưng làm việc nhà mệt xỉu Thôi, mày quét sân tiếp đi Tao về đây Tùng lật đật bước ra cửa Bụng vân vân Không biết lát nữa mình nên dành chị Hạnh Lao nhà hay nên năn nỉ gì khuê nhường cho mình rửa chén Thấy thằng Hưng súng hăng quá nên Tùng nghĩ thế thôi Chứ về đến nhà là nó quên bén Nhất là lúc này đang ngồi đợi nó ở nhà là tụi thằng Nghị, thằng Đạt Và nhỏ Cúc Phương Ê Tùng, đi xem phim không? Vừa thấy Tùng thò đầu vào, Nghị rủ ngay Phim gì? Đạt hí hững quảng cáo Tim sát ướp Ai Cập, hay lắm Tên phim làm Tùng nôn nao Rạp nào thế Tim đang chiếu rạp thăng long Tụi nó kéo nhau đi xem đông lắm Tùng liếm môi Tụi mày mua vé chưa Chưa Tới đó mua Tùng nheo mắt nhìn Đạt Mày chiêu đẩy thở Làm gì có Đạt trục cổ tụi mình hùng tiền vô Không hiểu sao tự nhiên Tùng nhớ đến Hưng súng Để tao rủ thêm thằng hưng súng Đạt nhăn nhó Đừng rủ nó Tao ghét thằng đó Thấy Tùng ngơ ngát Đạt nhúng vai giải thích Thằng đó tham ăn thí mồ Từ hồi cây ổi nhà mày dời xuống sân nhà nó Chẳng bao giờ nó hái lên cho tụi mình lấy một cái Có đạt tham ăn thì có Nhỏ Cúc Phương tụng tiễn che ngang khiến mặt đạt đỏ rần Nó quay sang nhỏ bạn Gầm gừ Tôi không giỡn với bạn à nghen Đó là mày tưởng vậy thôi Tùng bên Hưng súng, chứ thằng hưng súng dễ thương lắm Bảo nó đem lên là nó tức tốc đem lên liền Đạt xì một tiếng Mày đừng có nằm mơ Tùng kéo tay Đạt Mày đi theo tao Tùng dắt Đạt ra hành lang phía sau nhà Lẻo đẻo sau lưng là Nghị và Cúc Phương Trước vẻ mặt ngơ ngác của tụi bạn Tùng thò đầu dòng xuống khoảng sân ở tầng trệt Hưng súng vẫn đang long không đùa những chiếc lá vàng vào một góc Tiếng chổi loạt xoạt vang lên đầy nhẫn nại Tùng hoát miệng, ó Hưng súng Nghe tiếng gọi giật, hưng súng dừng chổi ngó lên Thấy một lô một lốc đang đứng phía trên, hưng súng hơi bất ngờ Nó chấp chấp mắt, ngập ngừng hỏi Gì hở mày? Tùng hất đầu Mày xem trên cây còn ổi chín không? Hái lên cho bọn tao vài trái Nghe cái kiểu ra lệnh hách dịch của Tùng, Đạt chắc mẩm còn khuya con nhà hưng súng mới nghe theo. Nào ngờ, Tùng vừa nói xong, hưng súng ngoan ngoãn. Gật đầu. Tụi mày chờ một chút. Lật đật dựng chổi vào vách, hưng súng bám cây lui cui trèo lên. Tùng liếc Đạt, giọng đắc ý. Thấy chưa? Tao đã bảo mà. Ờ, Đạt gục gặt đầu, hóa ra thằng này cũng không đến nỗi tham ăn lắm. Cả bọn kéo vào nhà ngồi chừng 5 phút đã thấy hưng súng cầm mấy trái ổi hộp tốc chạy lên Đạt nhóm lấy một trái trên tay hưng súng cười hề hề